Cách quỷ hiệu giang chừng vài mươi dặm Đã chấm đồng Thời tiết rất lạnh Bộc Dương Duy mặc bạch y Khoác thêm áo da trồn trắng Còn Ngô Nam Vân và Du Đại Nguyên mặc áo xám Khoác áo da dề Bà con Tuấn Mã phì nước kiệu Thỉnh thoảng lại hí lên Miệng phun ra những đám khói trắng đục Bộc Dương Duy chỉ tay vào dưới núi mù xà trước mặt hỏi Vân Huỳnh Có phải là đoạn Trường Sơn không? Ngô Nam Vân nhìn một lúc mới trả lời Chắc là đúng Quỳ Hiệu Giang nằm ngay dưới trần núi đó Tỷ chức chưa đến Nhưng trưởng môn sự huỳnh từng tới đây Khi sắp tới mục tiêu Bao giờ cũng làm cho con người ta cao hứng Bộc Dương Duy vùng doài nói Chúng ta đi thôi Ngô Nam Vân tiếp lời à, Nào đi Hy vọng chuyến này thành công Ba người dùng ngựa phi nhanh Cách trên núi 4 năm dặm thì đã nghe thấy tiếng thác nước chảy ầm ầm, quả là tiếng thác réo gào nghe rất là đáng sợ. Bộc Dung Duy nói: "Ngô Huỳnh, ở đây quả là không bình thường. Những nơi mà chúng ta đã đi qua, mặt sông đều đã đóng băng, thế mà ở đây thác nước vẫn gầm thét thế kìa." Ngô Vân Nam chỉ gật đầu mà không đáp. Lực Bạt Cửu Nhạc dù Đại Nguyên chợt cười to một chàng nói: "Thật là thú vị." Ta chưa bao giờ thấy màng ngư mặt mũi ngang dọc thế nào, không biết có đáng sợ như là con chào lân mãng ở Hắc Thủy Đàn gần Bổn Bang hay không. <cười> chẳng trách mà lão hầu cứ chạy đi mãi. Ngô Nam Vân hỏi, lão hầu là ai vậy? Bộc Dương Duy giải thích, dù huynh muốn nói thiết rực kim tình ngũ lão cà để mà chẳng là huynh ấy rất là giống khỉ. Ba người cùng cười vàng. Dù Đại Nguyên lại hỏi. Ngô Đường Chủ có biết là ma ngư hình dáng thế nào không? Ngô Vân Nam lắc đầu. bốn tòa không biết, nhưng mà nghe trưởng môn sư huỳnh kể, dù đại nguyên ngắt lời, lại là trưởng môn sư huỳnh làm như vị đó là kho cổ tích không bằng, cái gì cũng biết. Ngô Nam Vân nói: người không muốn nghe thì thôi vậy, bổn tòa không ép. Dù đại nguyên liền xuống giọng: à, thôi. Ngô Đương chủ kể đi. Bấy giờ Ngô Nam Vân mới chịu kể. Mà Ngư cũng là một loại quái vật. Theo trưởng môn sư Huỳnh kể, thì nó không có vẩy, da sần sùi, toàn thân màu hồng ong ánh. Lũ quái này không những bơi trong nước, mà còn nhảy được lên cạn. Hành động đều rất nhanh nhẹn. Dù đại nguyên lầm bẩm, toàn gặp những thứ cái yêu quái cả. Bộc Dương Di cười nói, À, càng biết nhiều yêu quái Thì cuộc sống càng thêm phong phú chứ sao Tỷ như tôn ngộ không khi xưa Nếu không có yêu quái Mà trột thần thông Thì ai còn nhớ tới vị bật mã ồn đoán nữa Dù đại nguyên gật gủ à, Nói thế cũng phải Bọc Dương Duy chật nói Chị e ở quỷ hiệu giang này Không chỉ có một loại quái vật Là ma ngư thôi đâu Các vị xem kìa Hai người ngẩng đầu nhìn cùng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc trước mặt cách chừng hơn một dặm là một hoàn quái sơn được hình thành từ nhiều tảng đá đen ngòm với những lớp vẩy gớm ghiếc hình thù dị dạng trông như là quái vật nhìn phát ớn dù đại nguyên nói ở nơi sơn thủy mà quái này tất là động vật chẳng có loại nào tốt lành đâu dưới chân hoàn quái sơn này đá đầy dều mọc thành từng lớp xanh đen loang lổ Nước từ trên cao đổ xuống, xoáy vào chân núi này, rồi un un chảy ra, tạo thành những dòng xoáy réo lên như tiếng mánh thú gầm gử, nghe phải lạnh cả sống lưng. Lòng sông rất dốc, nên thế nước vô cùng hùng hãn. Tựa hồ dòng nước tức giận muốn đập nát, cuốn phăng tất cả những gì bên dưới. Những tảng đá ngọn núi bên dưới chống cự bằng cách làm bắn lên những cột nước cao ngất. Trong dòng nước băng băng, những tàng đá giữa dòng bị bào mòn tạo thành vô số hình thù quái dị, giống như một lũ quỷ lao ngược lên thác trong tiếng gieo hòa náo động. Đó là quỷ hiệu giang. Nhìn dòng sông như là cuộc chiến giữa hai thế lực ma quái với những âm thanh ma quái. Người ta gọi dòng sông này là quỷ hiệu giang, quả không sai. Ba con ngựa không dám đến gần, đứng dòng tai nghe nhìn vẻ sợ hãi, rồi cất lên những tiếng hí. Ba người xuống ngựa, Thân trọng tiến đến gần quỷ hiệu giàng rồi leo ngược lên. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân vừa đi vừa chú tâm quan sát. Còn lực bạt cửu nhạc dù Đại Nguyên thì luôn miệng văng tục Cái con mẹ nói chứ. Nhìn đầu cũng thấy cảm giác như là quỷ sắp hiện hình, sẵn sàng nuốt trưởng mình. ban đêm mà ai dám đến nơi này chứ. Thật là tà mồn. Lần sau dù có các vàng, lão tử cũng không dám đến đây nữa đâu. Bộc Dùng Duy cười nói. Biết vậy để ngũ lão ca đi thay cho xong, huynh ấy sẽ không phần nàn gì đâu, trái lại còn rất thích nữa là đằng khác. Dù đại nguyên đỏ mặt nói, ở bang chủ đừng giận, bồn hộ pháp lỡ lời, thật ra không có gì đáng sợ đâu. Ngô Nam Vân không nén được phỉ cười, chừng nửa canh giờ sau thì lên đến được đầu nguồn. Ở đây thác réo gào càng dữ, tiếng người bị át đi trong tiếng thác. Phải nói thật to mới nghe rõ. Ngô Nam Vân chợt chỉ tay lên một khúc ngoặt là lên. Bang chủ, xem kìa. Đó là một ngã ba sông, nói đúng hơn là một nơi tận cùng của dòng sông. Bởi vì phía trước là những vách đá cao sừng sững chắn ngang, bên tả là một cái thạch động, nước từ trong thạch động tuôn ra. Còn bên hữu thì nước đổ thẳng xuống từ núi cao mấy chục trượng, tạo thành một cái vực xoáy xung quanh bờ có rất nhiều quái vật màu đỏ óng ánh chạy nhảy tung tăng. Bộc Dương Duy thốt lên: "Ma ngư". Ngô Nam Vân gật đầu: "Không sai, chúng ta mau tới đó xem". Ba người men theo bờ sông lòm tròn đá tai mèo và những phiến đá chơi như mỡ leo ngược lên. Một lúc sau thì lên tới được ngang vực xoáy. Tiếng thác ầm ầm làm đứt cả hai tai, át đi mọi âm thanh khác. Làm ba người váng cả đầu Dù đại nguyên bị tai lại gào lên một câu gì đó Không ai nghe rõ Hai bên vực có rất nhiều ma ngừ Con to bằng bắp tay Con chỉ bằng ngón tay Chạy thoan thoát trên bờ Một lúc nhảy xuống vực biến mất Những con khác lại ngoi lên Quái vật này hình thù chẳng giống loài cá bao nhiêu Không có mang, không có vẩy Da sần sùi như da cóc Con lớn dài chừng thước rưỡi To bằng bắp tay Đầu to hơn thân mình, đuôi ngắn, có hai vây lớn dài chừng bốn tấc. Nhờ đôi vây này mà chiếc đuôi của chúng chuyển động vô cùng linh hoạt. Toàn thân của ma ngư màu hồng, hai mắt như ốc nhồi phát ra ánh sáng màu xanh làm trông rất ghê. Thỉnh thoảng chúng hái miệng với hàn răng nhọn lởm trầm, kêu lên những tiếng quái dị. Ba người đứng xứng sở nhìn lũ quái vật chưa bao giờ thấy này, không ai nói lên một tiếng nào. Bộc Dương Duy ra hiệu cho mọi người nép vào sau một tảng đá lớn để tránh bớt âm thanh dữ dội của dòng thác. Quả nhiên chỉ cách đi ba bốn trượng mà âm thanh dịu đi rất nhiều, đã có thể nói chuyện với nhau. Bộc Dương Duy nói: "Người ta đặt tên quái vật là mà ngừ quả không sai, chẳng có tên nào thích hợp hơn." Thất Sắt Kiếm Ngô Nam Vân hỏi: "Bàng chủ có phát hiện ra chúng đẻ trứng ở đâu không?" Bộc Dương Duy gật đầu. Ở mấy con lớn có một cái túi mềm căng ở dưới đuổi Có lẽ đó là nơi giữ chứng Ngô Huynh thấy thế nào? bổn tòa cũng nghĩ như vậy Dù đại nguyên nói Thì cứ tóm lấy một con lớn Có túi đem lên là biết thôi chứ gì Bộc Dương Duy nói Chúng hành động linh hoạt như thế Không dễ bắt được đâu Lỡ có động chúng lặn cả xuống vực thì nguy Ngô Nam Vân nói Cái đó thì không lo, vì loài cá này không có màng, chỉ hô hấp bằng miệng và già lặn dưới nước chỉ chừng nửa canh giờ, ắt là phải trồi lên thôi. Dù Đại Nguyên nói hoang hoàng việc bắt chúng thì không lo, bồn hộ Pháp sẽ đảm nhiệm. Ngô Nam Vân nói, Muốn tấn công mà ngừ, phải giữ cự lì vài trượng, không thể nào đến gần. Liệu dù hộ Pháp có tin chắc không? Dù Đại Nguyên quả quyết nói, Ờ cái đó thì không thành vấn đề Bộn hộ pháp chịu trách nhiệm Ngô Nam Vân ngờ vực nói Nếu thế hộ pháp cho xem có loại bảo bối gì Để bắt được quái ngư nào Dù đại nguyên lấy ra một túi da nhỏ Lấy ra một chiếc chùy bằng nắm tay Dính những mũi ghim thép sắt nhọn Dài chừng ba tấc Cán chùy còn bọc thêm một cuộn giày Bộc Dương Duy cười nói Có lẽ đó là vật thích hợp nhất để bắt ma ngư Ngô Nam Vân tiếp lời Trong giang hồ đều nói rằng Xưa nay dù hộ pháp không dùng binh khí Chỉ tay không đối địch ờ, Làm sao hôm nay lại xuất hiện thứ binh khí quái dị này Dù đại nguyên cười hô hô nói Quái ngư thì phải có quái binh khí mới có thể nào trị được bộ hộ pháp từ khi Hạ Sơn hành đạo đến nay đã gần 10 năm Với đôi thiết trưởng đã từng lĩnh giáo không ít anh hùng hảo hán Tuy lôi đình trưởng không dám nói là vô địch nhưng cũng ít khi gặp đối thủ. Ngô Vân Nam hỏi: "Ờ bây giờ hãy nói xem, cây quái chùy này từ đâu ra?" Dù Đại Nguyên tỏ vẻ Phật ý, "Sao lại là quái chùy?" Ngô Nam Vân vặn lại: "Thì chẳng phải là dù Hộ Pháp vừa nói, quái ngư phải có quái bình khí mới trị được hay sao?" Dù Đại Nguyên nói: "Cái này gọi là Thiên chùy côn." là vật mà ân sư truyền lại. Trong đời lão nhân già chỉ dùng nó không đến quá năm lần, nên rất ít người biết ân sư có bình khí. Khi truyền lại cho bổn hộ pháp, ân sư cũng dặn rằng chỉ lúc nào tình thế quá bức bách mới dùng đến. Gần 10 năm qua bổn hộ pháp chưa từng dùng đến thuyền chỉ cồn, bây giờ muốn thử sức với loại xúc sinh này. Bộc Dung Dì nói việc của tiểu đệ mà du huynh phải dùng tới bảo bối. Tiểu đệ cảm thấy ai náy. Dù đại nguyên xua tay gạt đi. Thế thì sao chứ? Chỉ là việc bắt cá, có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Cũng không làm ảnh hưởng gì đến thanh danh cả. Bọc Dương Duy gật đầu nói. Vậy thì chúng ta trở lại hiện trường thôi. Họ vòng qua khỏi tàng đá, trở lại vị trí quan sát vừa rồi. Nơi đó cách bờ vực chừng ba trượng. Nhưng lúc tới đó tựa hồ như là lũ ma ngư đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm nên chỉ còn lác đác mấy con trên bờ vực. Ba người đành nén lòng chờ. Chừng nửa canh giờ sau mới thấy một số nhảy lên nhưng vẫn còn chưa có con nào mang túi trứng. Ba người càng lúc càng sốt ruột. Mặt trời xuống thấp dần, cả ba không ai nói gì nhưng đầu nghĩ bụng. Chả lẽ đêm nay cứ chờ ở đây. Câu chuyện bi thảm và đôi tân hồn chợt thoáng qua tâm trí của họ. Trời càng về chiều càng lạnh buốt. Lại thêm một lúc, từ dưới vực chợt trườn lên hai con mà ngư cực lớn, một con to bằng bắt chân mang túi trứng dưới đuôi, thấp thoáng ánh vàng, còn con kia ước tới 10 cân, không có gì. Bộc Dương Duy đã cầm sẵn xích long lăng trong tay, dùng công phu chuẩn âm nhập mật nói vào tai Du Đại Nguyên, Dù hình dùng thiên trùy côn bắt được một con nhỏ mang túi trứng, đã sẽ bắt con lớn. Dù Đại Nguyên gật đầu, gương binh khí lên. Ngô Nam Vân đưa tay ra hiệu, nói với hai người. Chờ khi mà chúng trần tĩnh lại một chút, bồn tọa sẽ giải hiệu. Lúc đó hai người cùng xuất thủ, như vậy chắc ăn hơn. Bộc Dương Duy và Du Đại Nguyên cùng gật đầu. Hai con quái ngư vừa nhảy lên bờ cuốn quýt nhau chạy lăng xăng một lúc. Sau đó hành động chậm lại, tách nhau ra. Đến lúc đó, Ngô Nam Vân phất tay giải hiệu, hai thứ binh khí lao vút đi. Với binh khí độc môn trong khoảng cách 3-4 trượng, đừng nói là quái ngư chẳng qua chỉ là loài cá, mà ngay cả chim đang bay cũng không thoát được. Còn mà ngư lớn bị xích long lăng xuyên qua người, còn con nhỏ bị quả chỉ dính chặt như bàn trồng. Lũ cá trên bãi hốt hoàng kêu ủng ục, rồi tranh nhau lào xuống vực. Cả hai cao thủ vận công thu hai con cá lại. Hai con quái vật vẫn chưa chết, bị kéo lên không dãy ruộng như là điên cuồng. Ngô Nam Vân quát vào tay Dù Đại Nguyên. Du Hộ Pháp cẩn thận không vỡ trứng. Dù Đại Nguyên gật đầu, thu sợi dây ngắn lại, thả nhẹ con cá xuống dưới trần. Y sốt ruột muốn kiểm tra ngay túi trứng, nhưng Ngô Nam Vân quát lên. coi chừng quá độc, quát xong chém đứt đầu con mã ngừ. Con lớn bị xích long lăng xuyên qua người, mất khá nhiều máu đã kiệt sức, khi bị thả xuống dẫy rựa một lúc rồi nhả một viên ngọc màu lục biếc. Dù Đại Nguyên lật con cái nhỏ lên, lấy từ trong cái túi mềm ra một quả trứng vàng óng to bằng quả trứng gà còn nguyên vẹn. Y đưa cho Bộc Dương Dĩ, mừng rỡ hét lên. "Bang chủ, Kim Loan, chúng ta thành công rồi!" Bộc Dương Duy gật đầu, thu lấy quả trứng, cúi xuống nhặt viên ngọc từ con cá lớn nhà già, hất nó rơi xuống vực, rồi khoát tay nói. Sắp tối rồi, chúng ta đi thôi. Cả ba người lòng vui như là mở hội, không ngờ thu được kết quả một cách nhanh chóng như vậy. Quay trở lại đường cũ, lên ngựa phóng đi. Tuyết bay đầy trời với những mông trắng lớn như lông ngỗng, rơi phủ xuống mặt đất thành một lớp dày tới cả thước. Gió bắc déo gào giống như là trời đất đang nổi cơn thịnh nộ, chút xuống nhân gian. Trên quan đạo vùng Hà Nam, hành nhân thừa thớt. Trong các chấn thành nhà cửa đóng im im, phố xá vắng tành, nhà nhà đầu xung quanh bếp lửa. Vào thời tiết này, nếu không có việc gì khẩn cấp, thì ai tội gì mà ló mặt ra đường để chịu cảnh phong hàn. Nhưng mà nói rằng hoàn toàn không có hành nhân thì chưa đúng, vì trần nghe có tiếng vó ngựa. Lát sau có ba con Tuấn Mã tung vó phóng nhanh vào Trấn Thành thẩm khâu, làm tung lên những đám tuyết bụi. Bà kỵ sĩ, người đầu tiên bận bạch y, choàng áo lông trồn trắng, trừng 22-23 tuổi, diện mạo vô cùng tuấn tú, tưởng đó là phan anh tái thế, tống ngọc hồi sinh. Tiếp theo là một trung niên văn sĩ và một hán tử cao lớn bận y phục màu xám, khoác áo da dê. Ba người đó là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Họ vừa đến quỷ hiệu giang lấy được kim noãn để chữa độc cho Bạch Thúy Bình, bây giờ tiếp tục hành trình về phương Bắc. Vào phố, Bộc Dương Duy đi trước, ghim ngựa đi cho chậm lại. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên thở ra những luồng khói trắng đục nói to Bang chủ, từ khi chúng ta rời khỏi tổng đàn đến quỷ hiệu giang đến này, chưa nghỉ được bữa nào. Hôm nay trời lạnh, Tìm một khách điếm xả hơi một bữa. bộc Dương Duy gật đầu đáp. Thế cũng được. Nhưng mà hãy nhớ rằng đừng làm kinh động đến phân đà của bồn bang ở đây để tránh làm phiền tới họ. Lực bạt kiểu nhạc dù Đại Nguyên ngoác miệng cười nói. Ờ, được thôi. Bây giờ tì chức chỉ muốn một chậu nước nóng để tắm, duỗi tay chân một chút. Sau đó gọi mấy món nhắm thật là ngon đánh chén một bữa ra trò. Sau đó ngủ trò đến sáng mai. Ngô Nam Vân cười nói Như thế còn chưa thật là phong lưu đâu Sao dù Pháp không nói thêm là kiếm mấy cô ả thật là béo tốt Dù đại nguyên xì một tiếng ngắt lời Cái đó thì xin miễn Hình nương chủ muốn thì cứ tự mình mà ăn mảnh một mình Bốn hộ Pháp không thiết đâu Đang nói thì bộc Dương gì đã dừng lại trước cánh cổng lớn Với tấm biển hiệu để an thuận khách điếm Vì trời quá lạnh Nên không thấy tên tiểu nhị nào ra đón Ba người cứ rong ngựa vào Tới sát đại sảnh Mới có một tên tiểu nhị cò giò chạy ra nói Ui chào trời lạnh quá để quý khách vào đến tận đây Bọn tiểu nhân thật là đáng chết Nói xong chạy ra cầm dây cương Thất sát kiếm ngô Nam Vân hỏi Trong điếm còn nhiều phòng trọ không Tên tiểu nhị vội đáp Có mà đầy Hôm nay chẳng ai đi ngoài đường nên là bồn điếm chỉ có lèo tèo mấy khách nhân. Bài vị muốn phòng cửu gì cũng có. Bộc Dương Duy dặn, hãy dùng rẻ khô lau sạch tuyết cho chúng, nhất là các móng chân, sau đó lo ăn uống cho công tử, bao nhiêu tiền sẽ thanh toán sau. Nói xong ném cho hắn một đỉnh bạc. Tên tiểu nhị vương dạ tạ ơn rồi rất ngựa đi. Vừa bước lên bậc thèm đại sảnh thì thấy thêm một tên tiểu nhị chạy ra. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, dẫn chúng ta đến phòng nào ấm cúng và yên tĩnh. Tên tiểu nhị dạ một tiếng, quay người dẫn khách đi tới một tịnh cư có hai phòng ở và một phòng khách. Bộc Dương Duy đưa mắt quan sát, thấy tòa nhà bài trí khá là trang nhã, giống như là một biệt thự nhỏ. Chàng cười nói, không ngờ ở một thị trấn nhỏ như là Thầm Khẩu mà lại có khách điếm trang nhã như thế này. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tháo túi hành lý trên lưng, đặt xuống bàn cười nói. <cười> Chỉ là gặp may mà thôi. Ở thời tiết giá lạnh này, làm gì có ai ở ngoài đường mà hỏi. Lực bạt kiểu nhạc Dù đại nguyên cũng tháo hành lý. Lấy khăn lau khô bộ dầu dậm dối bù, bám đầy tuyết, rồi quay lại bảo tên tiểu nhị. Màu bê tới đầy mấy bình nước sủi Trong phòng tắm, nếu mà chưa có nước thì bê lẹ lên đi. Mấy ngày này không rời khỏi yên ngựa. Người chua liết cả rồi đây này. Tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy đi. Ba người vừa tắm rửa xong, đang ngồi uống nước trà, thì chợt nghe phía tiền sành có tiếng người huyền áo. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên nói, không biết là chuyện gì vậy chứ? Tên tiểu nhị vừa nói rằng, trong khách điếm vắng khách, tại sao bây giờ lại ồn ào thế? Thất sát kiếm ngô Nam Vân hỏi, bang chủ, Có cần tì chức ra xem thế nào không? Bộc Dương Duy lắc đầu. kệ họ đi, trong khách điếm xảy ra ồn ào là chuyện thường, chẳng hơi đầu mà can thiệp. Nhưng tiếng huyền áo mỗi lúc một dữ hơn, hình như có cả tiếng đánh nhau nữa. Bộc Dương Duy vẫn thảm nhiên bưng trà uống, làm như không có chuyện gì xảy ra. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân không nén nổi, bước tới bên cửa sổ lắng tai nghe. Âm thanh từ tiền sảnh vọng đến, nghe rất là rõ. "Cái bọn súc sinh, sau các ngươi dám trông về ngoài mà đánh giá người ta?" ra già, già ăn mặc hơi khác thường một chút, không phải mã tặc, không phải là lục lầm cường đạo, cũng không phải là tà môn ác đạo gì. Thế mà không chịu để ta thuê phòng trọ là cớ làm sao? Ở đâu có lật lệ bất công như vậy? Tiếng người kia sang sảng như chuông, tuy giữa những tiếng nhốn nhào hỗn tạp và gió tuyết réo gào, vẫn rõ từng tiếng lại có tiếng đánh nhau và la hét. Bộc Dương Du nhíu mày nói: Hai vị có thấy người kia võ công rất cao không? Ngô Nam Vân nói: Không sai. Nghe thanh âm cũng biết người kia nội lực rất thâm hậu. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên đã nổi tính hiếu kỳ đến cao độ, lớn tiếng nói: Bang chủ, chúng ta ra ngoài xem đi. Bộc Dương Du gật đầu cùng Ngô Nam Vân và Dù Đại Nguyên ra khỏi phòng hướng tới tiền viện đi hết dãy hành lang đã thấy một đám khách nhân chen trúc trước sảnh đường ba người chen vào xem thấy giữa đại sảnh bàn ghế đổ lung tung sáu bảy tên tiểu nhị vây đánh một vị khách miệng lại hét chửi rủa nhưng không ai dám lại gần trong số này có cả lão trưởng quầy mình mặc cẩm bào không chửi rủa nhưng cũng hòa tay muối chân nói gì đó Ngoài ra còn có thêm mấy tên tiểu nhị bị đánh ngã đang lòm còm bò dậy. Hai má đỏ hẳn rõ 10 dấu ngón tay đỏ lựng Vị khách đứng giữa vòng vầy chính là một lão nhân thân thể cao lớn phì thường, mặc y phục ngũ sắc, khoác thêm tấm da báo, có những đường kim tuyến bên ngoài, đầu trọng lóc như là hòa thượng, mũi to và đỏ lựng như là trái cà chua. Cả diện mạo và y phục trông rất hoạt kề. Đã thế, lão lại lim dim mắt như là buồn ngủ. Nhưng xung quanh không một ai cười, kể cả đám khách nhân đứng bên ngoài hành lang cũng vậy. Những người này, phân phân bình phẩm, đều tỏ ý phê phán vị khách nhân kỳ quạc và vĩ đại kia. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân ghé vào tài Bộc Dương Duy hỏi, "Bang Chùa có biết vị lão nhân cao lớn đó là ai không? Bộc Dương Duy lắc đầu, cách ăn mặc cổ quái đó làm tiểu đại liên tưởng đến một người. Nhưng còn chưa nhớ ra đó là ai. Ngô Nam Vân nói. <cười> đó là sư phụ của Du Hộ Pháp. Nhân vật uy danh hiểm hách trong giang hồ. Đại lực tôn giả, cách liệt hành đấy. Lúc đó lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Dẽ đám đồng tiến vào hàng trong cùng. Chăm chú nhìn sư phụ. Nhưng chưa đánh tiếng. Còn quay lại nhìn Bộc Dương Duy hỏi ý. Chàng lờ đi. Lạ thật không biết cách lão tiền bối đến đây có phải là để tìm đồ đệ của mình không? thất sát kiếm Ngô Nam Vân lắc đầu đáp, cái đó thì tỷ chức cũng không biết. Bộc Dương Duy cười nói, vị lão nhân này xem ra cũng rất là nóng tính, còn hơn cả Du Hộ Pháp nữa. Ngô Nam Vân thở dài, thật là không sai, đúng là sư hào đồ ấy. ngoài cổng chợt có tiếng ồn nào. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhìn ra cửa nói: "Đệ tử của phân đà Thầm Khẩu của Bổn Bang, không biết chúng tới đây là làm gì vậy chứ?" Bộc Dương Duy nghe nói nhìn ra, quả nhiên có 5 tên hán tử vạm vỡ tiến vào. Đi đầu là Triệu Húc, một tên đầu mục trong phân đà Thầm Khẩu của Lãnh Vân Bang. Sau lưng 5 người này còn có một tên tiểu nhị. Chàng cười nói: "Thì ra là lão trường quầy an thuận khách điểm này." đã cho người đến nhờ phân đà thẩm khẩu giải cứu Ngô Nam Vân hỏi bằng chủ có nên bảo họ đi về không Bộc dùng gì đáp xem ra phân đà của bổn bang còn có thế lực nên mới được các khách đếm nhờ bảo hộ chỉ là lần này nếu không có chúng ta thì hỏng bếp làm sao dám chọc vào đại lực tôn giá Nam Vân hãy kéo du hộ pháp lùi lại đừng để lộ để xem tình cảnh ra sao Bọn đại tử của bồn bàng hành sự thế nào? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nghe lời, kín đáo gia hiệu cho lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên, rồi kéo y lùi lại đứng sau đám khách. năm tên hán tử của lãnh vân bàng, dẽ đám chúng nhân đi thẳng vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đi sau chúng vượt lên, xông vào giữa vòng vây tới trước trường quầy nói. Điếm chủ, các vị hào kiệt phân đà thầm khâu của lãnh vân bằng do triệu đại giả, Và tiền nhị già xuất lãnh đã tới. Lão trưởng quầy nói. Tốt, rất tốt. Rồi quay lại chấp tay hướng sang hai người trong nhóm năm tên hán tử vừa tới. Cung kính nói. Trộn đại già, tiền nhị già, xin hai người phân giải cho. Rồi hùng hổ chỉ tay vào đại lực tôn giá cách liệt hành nói. Lão này đến bổn điếm gây bạo loạn. Vừa đánh bị thương một tên tiểu nhị. Quý đà xưa này được dân trong chấn tin cậy mời phần xử tranh chấp, bao giờ cũng giải quyết ổn thỏa và đúng tình đúng lý. Xin hãy giúp cho bổn điếm lấy lại công bằng. Triệu Húc bước lên, xua tay bảo Trường Quầy, người lui ra đi. Lão Trường Quầy tỏ ra rất biết phục tùng, dạ một tiếng đứng ra lùi lại một bên. Triệu Húc nhìn đại lực tôn giá cách liệt hành, chấp tay nói, tiền bối, tại hạ là Triệu Húc. Một trong ba đầu mục của phân đà thầm khâu của lãnh vân bằng Dám hỏi tôn tính đại danh của lão tiền bối. Đại lực tôn giả cách liệt hành mắt đang liềm dìm. Nghe hỏi, mở mắt to thêm một chút. Rồi từ đó phát ra ánh tình quang rất là đáng sợ. triệu húc không khỏi giật mình, lùi lại một bước. Đại lực tôn giả cách liệt hành cười hồ hồ nói. Ồ, oh, uh, tiểu tứ. Hẳn như là giáo máu đầu như người mà cũng dám hỏi danh tính của lão nhân già sao. Mẹ kiếp, ngày xưa, lúc ta xông và giang hồ, thì chị hả người còn chưa ra đời nữa. Triệu Húc đã trên dưới tứ tuần, đường đường là đầu mục của lãnh vần bàng, được dân bản xứ kính trọng, xưng là Triệu Đại Gia. Nay bị xúc phạm như thế, làm sao mà chịu được? Tuy nhiên hắn chưa kịp phản ứng. Thì tên đứng sau lưng là tiền nhị già, nổi giận quát vàng. Cầm miệng, đệ tử lãnh vận bảng há có thể để lão tiểu tử thối như người lăng nhục? Quát xong vùng trường định đánh. Nhưng Triệu Húc lại là có vẻ là người trầm tĩnh hơn, bước ra ngăn lại nói. tam đệ đừng nóng, tần đường chủ thường dặn chúng ta như thế nào. bang chủ đã chuyển lệnh dụ cho các đệ tử phân đà, không ai được kiêu ngạo, ước hiếp lương dân, không được tùy tiện gây sự đại lực tôn giả nghe câu ấy gật đầu tỏ ý hài lòng miệng thoáng nét cười triệu húc nhìn lão nói lão tiền bối đại hạ tôn trọng lão nhân giả. trái lại xin lão có thái độ đúng mực lãnh vân bang chúng tôi giành trấn thiên hạ không phải thứ dễ bị người ta khỉ hiếp chắc là lão tiền bối cũng nghe nói đến thái độ của triệu húc tỏ ra nhún nhặn nhưng vẫn cứng rắn có ủy khiến cho đám khách nhân rất nể phục Đại lực tôn giả ngửa mặt cười hồ hồ một chàng nói. Miệng lưỡi của tiểu tử ngươi thật là lợi hại. Nhưng nên biết, ngươi chỉ là một tên đầu mục hạng bét. Đừng khoa trường trước mặt lão nhân già như vậy. Một trong hai tên đại hộ Pháp trong tổng đàn lãnh vân bang là lực bạt cửu nhạc du đại nguyên. Thấy lão phù còn quy mọp xuống nữa, huống chỉ là các người. Nghe câu đó, triệu húc không nén được giận. Miệng quá to rút phát thanh quỳ đầu đào trong người già nói: tại hạ tôn trọng người là người cao tuổi chứ không phải là sợ người đâu. tôn giả dám dùng lời bất kính đối với thượng cấp, đừng trách chúng tôi không khách khí. đại lực tôn giả cười hỏi: <cười> người không khách khí thì làm gì? triệu húc không đáp, vung quỳ đầu đào chém xuống vài của đối phương. bên ngoài dù đại nguyên định xông vào nhưng bị bộc dương duy giữ lại nói. Dù pháp cứ bình tĩnh, không xảy ra chuyện gì đâu. Đám khách nhân thấy song phương đã động minh khí, sợ hãi giật lùi lại để khỏi liên lụy vào thần. Tuy vậy cũng có mấy người kết hợp với bọn tiểu nhị, hỏi hét trạo ai cho Triệu Húc và người của lãnh vân bằng. Bị quỳ đầu đào chém xuống, đại lực tôn giả thàm nhiên cười lên mấy tiếng, rồi ném mình tránh đi. Triệu Húc xuất một chiều không chúng, càng tức giận chém thêm ba đào nữa khí thế xem già rất mãnh liệt. Tiền nhị già và ba tên khác cùng rút đao già, từ ba phía vây lấy đại lực tôn giá mà tấn công. Trong đại sảnh càng náo loạn, tiếng là hét ầm trời, đau quang loang loáng, nhân ảnh tung hoành trông thật là kinh nhân. Thế mà đại lực tôn giả vẫn bình thản như không, thân thể to lớn như hộ pháp cứ trần trần giữa màn ảnh đảo chỉ là tránh mà không thèm hoàn thủ, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu trầm trọc, Thế này thì chưa ăn thua gì đâu. Ồ, oh, lão nhân già chưa thấy đã ngứa đâu. bộc Dung Di và thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhìn nhau cười thầm. Chỉ có lực bạt cửu nhạc du đại nguyên là sốt ruột không yên, chỉ trực xông vào. Hai người biết rằng đại lực tôn giả cách tiền bối chỉ là muốn thử người của lãnh vân bàng, chứ không có ác ý gì. Ba người tiếp tục nhìn vào. Năm tên đệ tử Lãnh Vân Bàng càng lúc càng hùng hổ, đau càng phát nhanh ra, tên nào tên ấy đều lộ vẻ tức giận. Thái độ của đại lực tôn giả cách liệt hành vẫn cười cợt không khác gì trước đây, vẫn không đánh trả, trước sau vẫn không bị đối phương chạm được vào chéo áo. Bộc Dương Duy nhìn Du Đại Nguyên nói, Ờ, hộ pháp, ngăn họ lại đi. Trường đấu đang kịch liệt, thì trận nghe có tiếng quát vàng như sấm các người mau lui lại hết đi. tiếng quát làm chấn động cả màng tai, đầy uy lực đến nỗi khiến cho mọi người hoảng hốt lùi lại. tiếp đến một nhân ảnh lướt tới, phóng ánh mắt giận dữ nhìn đám đệ tử của lãnh vân bàng. chúng nhân nhìn lại thấy một hán tử cao lớn vạm vỡ, gần bằng lão nhân đầu trọc, nhưng tướng mạo còn uy mãnh hơn với đôi mắt sáng quắc dưới hai hàng lông mày rậm và bộ dâu quai nón đen xì vảnh ngược lên triệu húc gương quỳ đầu đào lên nhìn hắn tử cao lớn ủy mạnh nói các hạ là ai vì giao xen vào chuyện của phân đà chúng ta hắn còn chưa biết đối phương chính là một trong hai vị hộ pháp của bổn bang lực bạt kiểu nhạc dù đại nguyên dù đại nguyên quát câm miệng rút lời vùng trường dáng một tát vào mặt của triệu húc khiến cho hắn lùi lại hai bước chưa kịp định thần thì dù đại nguyên lại quát lên bổn đại hộ pháp bảo các ngươi lui là lui dám kháng lệnh hay sao triệu húc bị tát, tuy rất tức giận nhưng nghe thấy tiếng là bổn hộ pháp thì nén giận hỏi các hạ là tên hán tử họ tiền chợt bước đến bên cạnh hắn nói nhỏ mấy câu chỉ thấy triệu húc mặt biến sắc thu đau lại chấp tay cúi mình hỏi xin xin tha tội cho đại hạ không biết Nhưng dám hỏi trước mặt chúng tôi là Dù Hộ Pháp. Dù Đại Nguyên gật đầu. Không sai. Cả năm tên vội vàng quỳ xuống dập đầu nói. Bọn đệ tử không biết Đại Hộ Pháp Đại Giá Quang Lâm nên vô lễ. Tôi thật là đáng chết. Dù Đại Nguyên khoát tay nói. Đứng lên đi. Bấy giờ mới bước hai bước đến trước mặt của Đại lực Tôn Giả Cách Liệt Hành. Quỳ xuống nói. Sư phụ. Đồ nhi đến chậm làm lão nhân già phải động tay động chân, xin hãy trách tội. Bọn triệu húc thấy vậy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cứ quỳ mọp không dám đứng lên. Đại lực tôn giả cười hồ hồ nói, Thôi, thôi được rồi, đứng lên đi. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên đứng lên, nhưng bọn triệu húc 5 người vẫn cứ quỳ. Đại lực tôn giả nói, Các người cũng đứng dậy đi chứ. Đã biết lỗi là tốt, lão nhân già không bắt đội gì đâu. Bọn kia đồng thanh nói, Ta ơn lão nhân già. Nói xong còn dập đầu mấy cái nữa mới đứng lên. Cả khách nhân và bọn tiểu nhị thấy vậy, cứ ngơ ngác đứng ngây già, không hiểu là nguyên nhân cớ sự già sao. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên hỏi, Sư phụ đến từ lúc nào vậy? Đại lực tôn giả cười hồ hồ nói, Lão nhân già tới đây lúc mà xảy ra huyền áo. Nếu người ở trong khách điếm này, chắc là cũng nghe thấy. Dù đại nguyên lúng túng không biết nói thế nào, vừa rồi y chứng kiến mọi việc mà không thể nói ra. Triệu húc bước tới cúi mình nói. Khai bấm đại hộ pháp. Thuộc hạ không biết lão nhân già là ân sư của người, nên vừa rồi đắc tội. Xin hãy trị tội. Đại lực tôn giả xua tay. Ờ thôi. Không biết coi như là không có tội. Rồi quay sang Du Đại Nguyên. Đổ nhỉ, chúng ta phào vòng người để uống một trận cho thỏa thích để bù lại khoảng thời gian cách biệt. Rồi quay lại nhìn lão trưởng quẩy nói. Mà quên mất, không biết vị điếm chủ này có chịu nhận ta vào điếm không? Phân đà lãnh vân bang ở đây rất được bổn địa kính trọng. Nay biết đại lực tôn giả là sư phụ của vị đại hộ pháp quyền cao chức trọng. Lão trường quay đâu dám thất lễ nữa Lão bước tới ngượng nghịu nói Lão nhân già nặng lời rồi Trước đây tiểu lão nhị không biết Lão nhân già có quan hệ sâu sắc Với lãnh vân bàng như vậy à, Nếu không dù có ăn gan hùm mật gấu Cũng không dám vô lễ Tới đó quay lại Quát mấy tên tiểu nhị Các người còn không mau dẫn lão nhân già Tới thượng phòng nghỉ ngơi Còn đứng ngây ra làm gì Đại lực tôn già xua tay nói Thôi không cần đâu, ta đến ở với đồ đệ là được rồi. Triệu húc cung kính hỏi, Đại hộ Pháp cho phép thuộc hạ cho người đến hầu hạ. Lực bạt kiều nhạc dù đại nguyên lắc đầu nói, Thôi khỏi đi, các người cứ làm nhiệm vụ của mình, không cần bận tâm gì đến ta. Cũng đừng bảo trần đà chủ đến gặp ta. Sáng mai bồn hộ Pháp lên đường rồi, không cần gây phiền phức tới các người. Nói xong dẫn sư phụ về tịnh cư Lúc đó bộc Dương Duy và thất sát kiếm Ngô Nam Vân Vì không muốn kinh động đến phân đà thầm khẩu Nên đã lặng lặng về phòng trước đó một lúc Đại lực tôn giả vừa đi vừa nói Đổ nhi Dọc đường tới đây Sư phụ gặp khá nhiều người của lãnh vân bang, Thấy chúng hành sự khá là đường hoàng Không có phải tham phiền Nhưng sư phụ không ngờ ngươi là có địa vị trọng yếu trong bang phái ủy danh hiểm hách này như vậy. dù đại nguyên đáp sư phụ quá khen rồi đệ tử được như vậy một phần là nhờ công dạy dỗ của ân sư một phần là nhờ vị bằng hữu năm xưa hiện giờ trở thành bang chủ lãnh vân bang đại lực tôn giả ngạc nhiên hỏi người nói gì ngọc diện tu la là bằng hữu của người hồi còn nhỏ hay sao dù đại nguyên gật đầu Kể lại việc mình gia nhập lãnh vân bang và những việc xảy ra thời gian qua, kể cả chuyện mình vừa đến quỷ hiệu giang trở về đây. Hai sư đồ chậm rãi đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Đại lực tôn giả nghe xong thờ dài nói. Tục ngữ có câu, anh hùng xuất thiếu niên. Câu đó thật không sai. Đại danh Ngọc Diện Tu La nay đã vang lừng ngũ sơn tứ hải rồi, chấn động khắp giang hồ trong hắc bạch lưỡng đạo. Xem ra những lão đầu như là chúng ta Nên quy ẩn lâm tuyền Để hưởng phúc trọn đời Dù đại nguyên chỉ tay sang tịnh thất nói Sư phụ Đây là phòng trọ của đệ tử à, mà hai vị băng chủ Và ngồi hình đường chủ ra đón kìa Thấy một bạch y thiếu niên Và một trung niên văn sĩ bước ra Đại lực tôn giả ngạc nhiên hỏi Thế nào Băng chủ của người cũng ở đây sao Bộc dung duy bước lên Chấp một tay hành lễ nói. Cách tiền bối đại giá quang lầm mà vãn bối chậm ra đón tiếp. Thật là thất lễ. Đại lực tôn giả cách liệt hành ngạc nhiên hỏi. bang chủ biết lọc phủ sao? Bộc Dương Duy cười đáp. Cách tiền bối danh chấn quang đồng, lưng dãy giang hồ. Hôm nay mới được nhìn thấy lòng nhàn, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Đại lực tôn giả hoàn lễ nói. cười nói. Không dám, không dám, bộc dương bang chủ võ công cao cường, nhất phẩm trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay lão phù được chứng kiến mới biết lời đồn không giả. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân bước lên hành lễ nói. Ngô Nam Vân kiến lễ cách tiền bối, kể từ ngày gặp ở Ngũ Đài Sơn, thế mà thấm thoát đã gần 20 năm. đại lực tôn giả nhìn sang, cười hô hô nói. Thì ra còn có cả thất sát kiếm Ngô Đại Hiệp ở đây nữa. Thật là hạnh ngộ. Chào hỏi xong, Bộc Dương Duy mời Đại lực Tôn Giả vào phòng khách dùng trà. Lâu ngày không gặp đồ đệ, lại có mối quen biết cũ với thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Đối với Bộc Dương Duy cũng rất ngưỡng mộ, nên Đại lực Tôn Giả trò chuyện càng lúc càng sôi nổi. Một lúc sau rượu và thức nhắm được mang đến bộc Dương Duy tuy uống ít rượu nhưng tiểu lượng rất cao cũng ra sức cùng ba người thù tạc lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên hỏi ờ, sư phụ làm sao lão nhân già lại có thời gian rảnh rỗi mà vượt mấy nghìn dặm từ quan Đông đến đây có việc gì quan trọng hay sao đại lực tôn giả đáp chẳng có việc gì chỉ ở lâu một chỗ sư phụ thấy tù túng nên muốn vào trung Nguyên du ngoạn một chuyến chỉ sau này Chẳng có điều kiện và sức lực mà đi nữa. Bộc Dương Duy cười nói Lão Tiền bối, chúng ta gặp nhau ở đây thật là may mắn Bởi vì lão Tiền bối đến trễ một ngày là không gặp được nữa rồi. Đại lực tôn giả hỏi Bàng chủ định đi đâu thế? Bộc Dương Duy cười đáp Bọn văn bối theo dự định là ngày mai sẽ đến Tùng Sơn thiếu lầm tự. Đại lực tôn giả ngạc nhiên hỏi Không biết bang chủ đến thiếu lầm có việc gì, có thể nói cho lão Phu biết được không? Bọc Dương Duy cười nói, ờ, Đương nhiên là được rồi. Văn bối có vị hôn thề bị trúng độc của chảo lần mãng, được vị đường chủ trong bang chỉ rằng, muốn chữa được thì phải tìm cho được ba loại dược vật, là kim noãn của loài ma ngư ở quỷ hiệu Giang, tinh huyết của chu đình Bạch Hạc và tử La Hoàn. Kim noãn của ma ngư thì đã lấy được, Còn uh, hai thứ sau phải đến thiếu lầm tự. Đại lực tôn giả chợt hỏi. Nghe người ta nói, Bộc Dương bang chủ có mối ân oán gì với phái thiếu lầm phải không? Bộc Dương gì đáp? Uh, với thiếu lầm thì không. Nhưng uh, trước đây vãn bối từng đánh thiết trưởng hòa vũ bị thương. Thiết trưởng hòa vũ hẹn văn bối đến thiếu lầm quyết đấu lần nữa. Đại lực tôn giả trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu vậy thì chuyến cầu y này không dễ. Đã có cuộc ước đấu với thiết trưởng Hòa Vũ, chỉ riêng việc tìm kiếm tình huyết của chủ định Bạch Hạc đã là vấn đề khó rồi. huống chi tử La Hoàn là thần dược của Thiếu Lâm, số lượng không nhiều đâu. Dù Đại Nguyên hỏi, Sư phụ, thiết trưởng Hòa Vũ có quan hệ thế nào với Thiếu Lâm? Đại lực tôn giả đáp, Tên đứng đầu trong hoài giang ngũ kỳ đó, Là tục gia tiểu sư đệ của lão phương trưởng thiếu lầm tự Quan hệ như thế không phải là tầm thường Rồi nhìn Bộc Dương Duy hỏi Bộc Dương bang chủ xem có thể xóa bỏ mối kiều hận này được hay không Thiếu lầm là Thái Dương bắt đầu cầu võ lầm Cao thủ như mây Lại có 72 loại võ công thượng thừa Hơn nữa việc báo thủ và cầu dược Là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau Bộc Dương Duy trầm ngâm nói Lệnh của ân sư không thể không thi hành Thiết trưởng Hòa Vũ ngày xưa là một trong những người chủ chốt tham gia tiêu diệt lãnh vân bang Nếu này bỏ qua trò hắn thì vãn bối đâu còn xứng đáng là đứng đầu bổn bang nữa Vì thế bất luận thành hay bại vãn bối bắt buộc phải thực hiện cuộc ước này Đại lực tôn giả nhìn chàm một lúc lâu rồi nói Bộc Dương bang chủ đã tỏ hảo khí như vậy Lão Phu rất là khẩm phục và xin nguyện cùng người đến thiếu lầm tự một chuyến. Bộc Dương Duy đứng lên vái một cái rồi nói. Được cách tiền bối yêu ái tương trọng một tay, vạn bối vô cùng cảm kích. Biết trước rằng chuyến đi này cực kỳ khó khăn, bất luận thành hai bại, vạn bối cũng xin khắc ghi mối ân tình này. Nên biết Bộc Dương Duy từ nhỏ bị người đầy hắt hủy đè nén, kể cả người thân thích cũng dùng bỏ chút nữa đã bị thiêu trong ngọn lửa hùng tàn cùng phúc ba bá là người thân duy nhất từ đó hình thành một thứ tính cách lạnh lùng cô độc và yếm thế sau 8-9 năm được độc thủ ma quần nuôi dậy người này không những lạnh lùng mà còn khắc nghiệt kiêu ngạo chàng dễ dàng hấp thụ tính cách này từ khi hạ sơn đến nay chàng luôn bị kiều nhân truy sát nên lòng thù hận càng tăng vì hầu như chưa gặp địch thủ nên càng kiêu ngạo Tuy vậy, chàng cũng hiểu rằng, lần này đến Thiếu Lâm Tự, sự việc nghiêm trọng hơn hẳn những lần trước rất nhiều. Rất có khả năng làm Lãnh Vân Bang và Thiếu Lâm Tự đối đầu với nhau. Điều đó không những quan hệ đến sự tồn vong của hai phái mà còn gây nên sát kiếp cho toàn võ lầm. Lãnh Vân Bang tùy vừa tiêu diệt được một thế lực cực lớn là ba đại phái, cái bang Giang Bắc, Thuần Y Bang và Hắc Kỳ Bang liên kết với nhau nhưng dù sao đem so với thiếu lầm tự là một chuyện khác. Phái thiếu lầm tự có tới 3-4.000 đệ tử, đó là chưa kể tới chi Nam Tông, Bắc Tông của họ và mấy chùa Miếu thuộc quyền. Lãnh Vân bang mới được tái lập, nếu tập trung hết lực lượng từ phân đà thì đệ tử mới hơn nghìn người thôi, quá nhỏ so với thiếu lầm. Mặt khác đại lực tôn giả nói không sai, chuyến này không những là nhận lời ước đấu, mà còn mục đích cầu dược, hai chuyện này hoàn toàn trái ngược nhau. Đại lực tôn giả thấy bộc Dương Duy trở nên đâm chiều như vậy, cười nói: <cười> Bộc Dương bàn chủ, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, đừng lo lắng quá nhiều. Bộc Dương Duy gật đầu, mọi người lại tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, Đại lực tôn giả chợt nói: Bộc Dương băng chủ vừa kể lấy được một viên ngọc từ ma ngữ có thể đưa Lão Phu xem một chút được không? Bộc Dương Duy đáp, ờ, đương nhiên là có thể rồi. Nói xong đưa viên ngọc ra. Đại lực tôn giả nhận lấy với thái độ trân trọng, xem kỹ một lúc rồi lầm bầm. Không sai, chính là nó. dù Đại huyền hỏi, sư phụ, đó là vật gì vậy? Yên ảo lục đàn Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chợt chen lời Lão tiền bối Viên Ngọc có tên Tất là một bảo vật rất quý Đại lực tôn giả gật đầu Không sai Đó là một bảo vật hiếm thấy Nghìn năm khó cầu Ngô Nam Vân hỏi Cách tiền bối Viên Ngọc này từ con ma ngư rất lớn nhả ra Vậy có phải là nội đàn của nó không? Đại lực tôn giả lắc đầu Không phải Nó chỉ tình cờ mà nuốt vào mà thôi Nó là một vật tinh hoa của trời đất Tạo thành từ mấy nghìn năm trước Ngày xưa vì vật đó Mà xảy ra những cuộc tranh cướp Vô cùng đẫm máu Về sau bị một dị nhân võ lâm Làm cho thất tích đến tận này Bộc Dung Duy hỏi ờ, Lão Tiền Bối Yên ảo Lục Đan có công dụng thần kỳ gì Mà xảy ra tranh đoạt như vậy Đại lực tôn giả đáp, công dụng lớn nhất là chữa độc, bất kỳ người ta chúng phải độc gì, yên ảo lục đa này cũng có thể chữa được. Bộc Dương Duy nghe nói mừng rỡ tự nhủ, như vậy chẳng phải là trời tặng để chữa độc thương cho Bạch Thúy Bình hay sao, nếu vậy chuyến đi này đến thiếu lầm tự, chỉ có việc nữa thôi, sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đại lực tôn giả chợt thở dài nói, Tiếc rằng yên ảo lục đan này lại không chứa khỏi được độc yên của chảo lân mãng. Bộc Dương Duy vội hỏi. Vì sao vậy? Chẳng lẽ độc yên của chảo lân mãng còn lợi hại hơn bách độc trong thiên hạ ư? Đại lực tôn giả lắc đầu. Cũng không hẳn thế. Chỉ là chảo lân mãng là khắc tinh của mọi loại quái vật, có thể nói là quái vương. Bộc Dương Duy thất vọng buông tiếng thở dài. Ta thấy lão Trừng Quậy đứng ngoài cửa nhìn bốn vị khách, dáng vẻ rất là khác thường. Lực Bạt Cửu Nhạc dù Đại Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Lão phản, có chuyện gì vậy?" Lão Trừng Quậy chắp tay cúi mình hỏi: "Nghe tên Tiểu Nhị vừa bưng trà rượu đến đây nói rằng, ở đây có một vị bang chủ." Tiểu lão nhi dám mạo muội hỏi: "Có phải vị bang chủ của Lãnh Vân Bang vô địch thiên hạ không?" Chưa ai trả lời thì đại lực tôn giả đã cười hồ hồ nói Người nhìn thì biết thôi chữ gì Ờ trong chúng ta thì vị nào là Ngọc diện Tu La Lão trưởng quầy vội quỳ sụp xuống nói Tiểu lão nhi không biết vị bang chủ đại giá Quang Lâm Nên đón tiếp sơ sài, mong được miễn tội Bộc Dung gì cười nói Ờ lão chủ đứng lên đi Các vị là người làm ăn, không phải người của lãnh vân bang Đâu có trách nhiệm gì mà phải đón tiếp chứ Tại hạ đến đây Cũng như một người bình thường khác thôi Lão trưởng quầy đứng lên nói Bang chủ còn chưa biết Tuy bồn điếm không phải là người của lãnh vân bang Nhưng các cửa hiệu Khách điếm tiểu lầu ở đây Được sự bảo trợ một cách vô từ Của phân đà quý bang Mà yên ổn làm ăn Cả năm nay không bị tạc nhân quấy phá Hạch sách như trước Đến cả phủ quan cũng nể sợ phần nào Không dám sách nhiễu đòi hỏi Lương dân trong chấn đều biết lòng kính phục Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cười nói <cười> Bạn chủ Xem ra lần này chúng ta muốn yên ổn Mà về là không được rồi Thế nào trần đại chủ Cũng xuất lãnh thủ hạ đến đây Lão trường quầy nói Xin bốn vị đại nhân tiếp tục nói chuyện Để tiểu lão nhì sai người Đi làm thêm mấy món Nói xong là đặt quay đi Bộc Dương Duy vội nói theo Điếm chủ đừng bày chuyện phiền phức Lực bạt kiểu nhạc dù Đại Nguyên nói Thì cứ để chúng lo lắng một bữa có sao đâu Chúng ta mấy ngày cực khổ Nên thưởng thức một bữa cho rôm già. Hơn nữa ăn uống bao nhiêu trả tiền Chứ có ăn không đâu Bộc Dương Duy chỉ lắc đầu không đáp Một lúc sau hai tên tiểu nhị Bưng lên cả chục món ăn Toàn là sơn hào hải vị thượng hạng Chỉ nhìn qua đã thấy thèm. Ngoài ra còn hai bình rượu mao đài chính hiệu của niệm phong. Bốn bộ chén bạc đũa ngà cực kỳ sang trọng, bày ra kín cả bàn. Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên cười tít mắt nói. Thật là đã quá, bộ nộ phát chưa bao giờ được một bữa thịnh soạn như là thế này. Hôm nay có cả ân sư, bang chủ và hình đường chủ, phải uống một bữa thật say mới được. Đại lực tôn giả tiếp lời. Đại trưởng phu vung kiếm chém yêu mà, lưu danh thiên cổ. Bộc Dương bang chủ hào hòa tuấn tú, không những uy danh vàng khắp giang hồ, mà ngay cả đến bọn phàm phù tục tử cũng kính trọng như vậy. Thật là quý hóa. Bộc Dương Duy nói vài lời khiêm tốn, cuộc rượu trở nên sôi nổi, hào hứng hơn. Được một lúc thì nghe tiếng bước chân rầm rập. Một đoàn 670 tên thanh y hán tử tới trước cửa viện, Đứng dàn thành hai hàng trước phòng khách Một tên trung niên hán tử ra lệnh Tất cả quỳ xuống Bọn thanh y hán tử giam giáp làm theo Trung niên hán tử Cũng quỳ xuống trước cửa phòng nói Đệ tử Trần Hòa Đệ tử Phân Đà Thầm Khâu Cô Bổn Bang Xin bái kiến bang chủ Vì không biết nên chậm đến ngành tiếp Xin bang chủ trị tội Bộc Dương Duy đứng lên nói Trần Đà Chủ và các huynh đại miễn lễ đi. Bốn tọa vì không muốn phiền nhiễu đến phần Đà nên mới lặng lẽ đến đây. Sao lại trách tội các vị được? Trong số đệ tử Phân Đà thầm khâu, chỉ trừ một mình Trần Đà Chủ được đến Tổng Đàn tại Hoài Dương Sơn, dự lễ lập đàn trùng bang và lễ mừng công vừa rồi. Những người còn lại không ai biết mặt bang chủ. Được lệnh đứng lên, chúng đều đưa mắt nhìn bọc dương duy, vừa ngưỡng mộ vừa không phục lại vừa tự hào bởi thấy bằng chủ của mình không những thần công cái thế, danh lừng tứ hải mà còn là vị công tử anh tuấn bậc nhất thiên hạ.